đang đến với chương trình đọc truyện, được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung thì được biết Ma giáo và anh hùng trong Bạch đạo xưa nay không đội trời chung, hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm. Các danh môn chính phái đều có tuyệt nghệ riêng nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ma giáo. họ người đông thế mạnh võ công cao cường giáo chủ đông phương bất bại được tôn xưng là cao thủ đệ nhất giang hồ đương thời phía bân nghiêm nghị tuyên bố tả minh chủ theo dõi một thời gian biết được lưu chính phong qua lại với một người là hộ pháp trưởng lão của ma giáo tên là khúc dương lưu lão đã đi vào con đường bàn môn tả đạo nay muốn quay về chính nghĩa trong vòng một tháng mang về nộp thủ cấp của khúc dương trưởng lão thì các lầm lỡ sẽ không truy cứu nữa Lưu Chính Phong thành khẩn giải bày tình bằng hữu của y và khúc đại ca, là tri kỷ qua điệu sáo tiếng đàn mà thôi, hai người ngưỡng phục tính khí cao khiết của nhau, vậy sao có thể hại nhau được. Phí Bân, Lục Bích, Đinh Miễn thuộc phái Tung Sơn, yêu cầu chính phái đứng qua một bên để họ thanh trừ môn hộ. Đinh Miễn phóng châm vào Lưu Chính Phong, hướng đại niên vọt tới, đỡ cho sư phụ y chết ngay tại chỗ. lưu lão lạnh người sử dụng một tuyệt chiêu bách biến thiên ảo hành sơn vân vụ trong chớp mắt một tay đoạt cờ một tay điểm huyệt và chĩa kiếm ngay cổ của phi bân đinh miễn ra lệnh giết từng người vợ con gái con trai họ hàng và đệ tử của lưu chính phong chỉ để lại lưu cần để tra tấn thấy bọn họ quá tàn bạo lưu chính phong ném cờ ngũ nhạc đá phi bân ra xa rồi lấy kiếm đâm vào cổ tự vẫn ngay lúc ấy Khúc dương từ mái ngói nhảy xuống nắm tay y phóng đi đồng thời ném ngược lại một nắm hắc huyết thần châm lệnh hồ sung tuy bị vết kiếm đâm trầm trọng nhưng bên ngoài đã được bôi thiên hương đoạn tụt dao bên trong đã được uống bạch dân hùng đảm hoàng là hai thứ thánh dược trị thương của phái hằng sơn. giả lại hắn đang lúc thanh niên trai trắng nội công thâm hậu nên chỉ ngủ một ngày hai đêm bên thác nước thì vết thương gần như đã hoàn toàn bình phục. suốt hai đêm một ngày hắn chỉ toàn ăn dưa hấu. lệnh hồ sung yêu cầu nghi lâm đi bắt cá bắn thỏ nhưng dù hắn nói sao cô cũng không chịu. cô nói lệnh hồ xung thoát chết lần này là hoàn toàn nhờ đức quán thế âm bồ tát phù hộ tốt nhất là nên ăn chay trường một hai năm để tạ ơn đức quán thế âm bồ tát còn bắt cô phá giới sát sanh thì dạng lần không thấy được lệnh hồ sung cười thầm cho là cô hủ lậu tẻ nhạt nhưng không có cách nào nên đành phải ăn chay trời đã chạng vạng tối hai người dựa vào vách đá Nhìn trong đám cỏ, thấy những bóng đom đóm lập lòe bay qua bay lại, đẹp như những ngôi sao trên trời. Lệnh Hồ Xuân nói, Mùa hạ năm ngoái, ta từng bắt mấy ngàn con đom đóm, đựng vào mười mấy túi vải the, treo ở trong phòng, thật là thú vị. Nghi Lâm nghĩ tính tình của Lệnh Hồ Xuân phù động như vậy, quyết không thể tự đi may mười mấy cái túi vải the được. Cô hỏi, Nhạc sư muội của đại ca bảo đại ca bắt đông đóm phải không? Lệnh hồ sung cười nói Tiểu sư muội thật thông minh, đoán trúng chóc Sao tiểu muội biết linh sang sư muội bảo ta bắt đông đóm? Nghi lâm mỉm cười nói Đại ca tính nóng như vậy, lại không phải là con nít Không thể chịu khó đi bắt mấy ngàn con đom đóm để chơi được Cô hỏi tiếp Sau đó thì sao? Lệnh hồ sung cười nói <cười> linh sang sư muội đem treo ở trong màn nói là khắp giường đầy ánh sao lấp lánh cũng giống như y đang ngủ trên mây khi mở mắt ra thì bốn bề toàn những sao là sao nghi lâm lại nói tiểu sư muội của đại ca thật là biết chơi chỉ có một mình đại ca là sư ca mà y cũng thật biết pha trò giả tỷ y muốn đại ca lên bắt các gì sao trên trời không chừng đại ca cũng chịu đi đó Lệnh hồ sung cười nói <cười> chuyện bắt đom đóm chơi cùng từ việc muốn bắt những gì sao trên trời mà ra tối hôm đó đó ta và tiểu sư muội cùng đứng hóng mát nhìn những gì sao lấp lánh trên trời tiểu sư muội bỗng thở dài rồi nói thật là đáng tiếc chút nữa phải đi ngủ rồi tiểu muội muốn ngủ ở ngoài trời nửa đêm tỉnh giấc thấy được những gì sao đầy trời đang lấp lánh nhìn tiểu muội thì vui biết mấy nhưng mẫu thân nhất định không cho ta liền nói chúng ta đi bắt đom đóm rồi bỏ vào trong mang thì cũng giống như những gì sau kia thôi nghi lâm khẽ nói à thì ra là chủ ý của đại ca lệnh hồ xuân tủm tỉm cười nói <cười> linh sang sư muội nói á đom đóm ở trong màn bay qua bay lại trên mặt mình thì chán chết được thôi để tiểu muội đi may một cây ít túi vải the bắt đom đóm bỏ vào thế rồi y ngồi may túi còn ta đi bắt đom đóm suốt một ngày một đêm đáng tiếc á, là chỉ chơi được có một đêm sang ngày hôm sau tất cả đom đóm đều chết sạch ni lâm giật mình giọng run run hỏi mấy ngàn con đom đóm đều bị chết hết à hai người hai người sao lệnh hồ sung cười nói <cười> tiểu muội nói chúng ta quá tàn nhẫn có phải không ay cha tiểu muội là đệ tử của phật môn lòng dạ từ bi hơn người sự thật thì khi gặp trời lạnh những con đom đóm đều chết cống hết chúng chết sớm hay chết muộn hơn có vài ngày cũng chẳng có gì quan trọng một hồi lâu nghi lâm sụp sùi nói tựa ra kiếp người sống trên thế gian này đều như vậy cả mà có người chết sớm có kẻ chết muộn sớm muộn gì cuối cùng cũng phải chết đức phật dạy mỗi con người đều không tránh khỏi bốn cái khổ Sinh lão bệnh tử Còn chuyện giác ngộ sâu rộng Để tự giải thoát mình ra khỏi luân hồi Không phải dễ làm đâu Lệnh hồ sung nói Đúng rồi Tiểu muội việc gì phải tâm niệm mãi Những thành quyền với luật đó Việc gì mà không thể sát sinh Không thể trộm cắp Nếu Đức Bồ Tát Mà mỗi chuyện đều phải để mắt đến Thì thật phiền quá đi mất Nghi lâm quay đầu đi Cô không biết phải nói làm sao Cho lệnh hồ sung hiểu được Giữa lúc đó đầu ngọn núi phía trái Có một ngôi sao băng rất nhanh Dạch thành một đường dài sáng Trên bầu trời đêm mênh mông Nghi Lâm nói Nghi tỉnh sư tỷ Tỉ có nói Người nào thấy được sao băng Nếu vừa thắt giải dạc áo Vừa ước nguyện một điều Chỉ cần thắt giải dạc áo xong Trước khi ngôi sao băng Thì sẽ đạt được ước nguyện Đại ca có đúng vậy không Lệnh hồ sung cười nói <cười> Ta không biết Chúng ta hãy thử làm xem Nhưng chỉ sợ động tác mình làm không nhanh được như vậy Lệnh hồ sung nói xong Liền cởi giặc áo ra Rồi nói Tiểu muội chuẩn bị đi Chậm một chút thì không có kịp đâu Nghi lâm cầm giặc áo Ngẫn nhìn lên bầu trời Trời đêm mùa hạ sao băng rất nhiều Chỉ trong chốc lát Có một vị sao băng vạch thành một đường dài trong không trung Nhưng ngôi sao băng chỉ sẹt qua trong nháy mắt Rồi tắt ngay Ngón tay nghi lâm chỉ vừa động đậy Thì sao băng đã tắt rồi Cô khẽ kêu ối Rồi lại đợi ngôi sao băng kế tiếp Ngôi sao băng thứ hai Từ hướng đông sang hướng tây Kéo thành một đường dài Động tác của Nghi Lâm rất mau lẹ Cô đã thắt được giải giạc áo Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói <cười> Hay quá, hay quá Tiểu muội thắt được rồi Có quan thế âm, Bồ Tát Phù Hộ Nhất định Tiểu muội đã đạt được sở nguyện Nghi Lâm thở dài nói Hơi... Tiểu mụi chỉ mới cố gắng thắt giải giặt áo Nhưng trong lòng chưa kịp ước nguyện gì hết Lệnh hồ sung cười nói ừ, Vậy thì tiểu mụi mau mau nghĩ ra điều ước nguyện trước đi Tâm niệm trước mấy lần Để khỏi đến lúc thắt được giải giặt áo Lại quên điều ước nguyện Nghi lâm cầm giải giặt áo Nghĩ Tao biết ước nguyện gì đây Tao biết ước nguyện cái gì đây Rồi cô liếc nhìn lệnh hồ sung Bỗng hai má ửng hồng Cô dội quay đầu đi Lúc này trên bầu trời Liên tục có mấy ngôi sao băng xẹt qua Lệnh hồ sung luôn miệng kêu lên không ngớt Lại một vì sao băng nữa ai cha Dì sao này dài thật Tiểu muội Thắt giải vặt áo được chưa Lần này Lại không kịp rồi Tâm sự nghi lâm Rối như tơ giò ẩn sâu tận đáy lòng cô Là một các giọng thiết tha nhưng chính cô cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói đến chuyện cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho được toại nguyện. Tim cô đập thình thịch, cảm thấy vừa sợ hãi vô cùng, vừa sung sướng khôn xiết. Lệnh Hồ Sung lại hỏi: "Tiểu sư muội, đã nghĩ xong ước nguyện gì chưa?" Trong sâu thẳm, lòng cô như khẽ hỏi: "Ta nên ước nguyện gì đây? Ta nên ước nguyện gì đây?" Từng vì sao băng trên bầu trời cứ lần lượt xẹt qua cô ngẩng đầu lên nhìn rồi lại ngẩng người ra lệnh hồ sung cười nói <cười> tiểu muội không nói á thì để ta đoán thử xem nghi lầm dội nói không không đại ca đừng có đoán mà lệnh hồ sung cười nói ừ. sao tiểu muội đây hốt quả như vậy ta chỉ thử đoán ba lần xem có trúng không mà nghi Lâm đứng dậy nói đại ca cứ muốn đoán nữa tiểu muội đi đây Lệnh Hồ Xuân cười nói Ừ, được rồi, ta không nói Cho dù trong thâm tâm tiểu muội Muốn làm trưởng môn phái Hằng Sơn Thì điều đó cũng có gì là đáng xấu hổ đâu Nghi Lâm ngẩn ngơ một lát Rồi nghĩ Đại ca Đại ca đoán mình muốn làm trưởng môn phái Hằng Sơn à Xưa nay Mình chưa bao giờ có ý nguyện đó Mà mình thì làm sao làm được trưởng môn nhân bỗng nghe mấy tiếng tình tam từ xa vọng lại dường như có ai đang đánh đàn lệnh hồ Xuân và nghi lâm nhìn nhau cảm thấy kỳ lạ vô cùng nơi quan sơn giả lĩnh này sao lại có người đến đánh đàn tiếng đàn không ngớt vọng lại nghe rất u nhã một lúc sau có tiếng sáo nhu hòa dìu dặt nổi lên hòa với tiếng đàn âm điệu tiếng đàn thất quyền cầm dịu dàng trung chính Lần như tiếng sáo thanh cao giáo giòn Làm rúng động lòng người Tiếng đàn tiếng sáo Dường như một bên hỏi Một bên đáp Rồi từ từ đi đến gần Lệnh hồ sung nhích người đến Nói khẽ vào tai Nghi Lâm điệu nhạc này thật cổ quái E rằng có điều bất lợi cho chúng ta Bất luận có chuyện gì Tiểu muội cũng không được có lên tiếng á Nghi Lâm gật đầu Nghe tiếng đàn dần dần cao vút lên còn tiếng sáo lại từ từ trầm xuống nhưng tiếng sáo hạ xuống thấp mà vẫn không dứt du dương như làn gió thoảng mà liên miên bất tuyệt khiến người nghe không khỏi cảm thấy bâng khuâng bùi người trong dạ từ sau tảng đá có ba người xuất hiện lúc này ánh trăng bị mây che khuất nhưng dưới ánh sáng mờ ảo vẫn thấy được ba người hai cao một thấp hai người cao là đàn ông người thấp Là một thiếu nữ Hai người đàn ông khoan thai Bước đến bên một tảng đá to Rồi ngồi xuống Một người gãy đàn Một người thổi sáo. Còn thiếu nữ Thì đứng bên cạnh người gãy đàn Lệnh hồ sung thu mình vào phía sau tảng đá Không dám ló mặt ra Sợ bị ba người đó phát hiện Nghe tiếng đàn tiếng sáo du dương hài hòa Lệnh hồ sung nghĩ bụng Bên thác nước, tiếng nước chảy rì rầm, mà không ác được tiếng đàn sáo dịu dàng. Xem ra nội công của hai người đánh đàn tuổi sáu không phải là tâm thương. À, phải rồi. Sẽ chỉ họ đến đây quà nhạc, làm gì nơi đây có thêm âm thanh của thác đổ. Như vậy thì không có liên can gì đến chúng ta. Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy mới cảm thấy an tâm. Bỗng dưng tiếng đàn phát ra những âm thanh gào thét Dường như có ý sát phạt Nhưng tiếng sáu vẫn ôm hòa uyển chuyển Một lúc sau, tiếng đàn trở lại êm dịu Hai âm điệu lúc trầm lúc bổng hòa quyện vào nhau Bỗng nhiên tiếng đàn tiếng sáu biến đổi thanh linh Dường như cùng một lúc có bảy tám cây đàn Bảy tám ống sáo cùng hòa tấu một nhạc khúc Âm thanh của tiếng đàn tiếng sáu biến ảo vô cùng phức tạp Một tiếng phát ra chợt trầm bổng, chợt ngừng ngắt Duê tay nhưng vẫn khiến người ta xúc động nghẹn ngào lên Hồ Xuân lắng nghe đến mũi mạch máu căng lên Không kìm được muốn đứng dậy Lại nghe một lúc nữa tiếng đàn tiếng sáo biến đổi Tiếng sáo biến thành giai điệu lĩnh sướng Tiếng đàn thất quyền cầm chỉ phụ quả theo tình tan tình tăng. Rồi tiếng sáo càng lúc càng cao vút lên Lệnh Hồ Xuân không hiểu sao Lòng mình cảm thấy đau xót nghiêng đầu nhìn nghi lâm Thấy tiểu Nico cô bước mắt rời lã chả Đột nhiên Cung đàn rít lên một tiếng cấp bách Tiếng đàn lập tức dừng lại Tiếng sáo cũng ngừng ngay Bốn bề trở lại tĩnh mịch Chỉ còn dần trăng Ở trên bầu trời cao soi bóng những hàng cây xuống đất Chỉ nghe một người khoan thai nói Lưu Hiền Đệ ta và hiền đệ hôm nay bỏ mạng tại đây, âu cũng là do số trời định sẵn, chỉ tại ngô huỳnh không ra tay sớm hơn một chút, khiến cho cả thân quen và đệ tử của hiền đệ đều bị nạn, lòng ngô huỳnh thật sự không yên. người kia nói, quỳnh và đệ đã gian dã kết nhau với nhau, còn nói với nhau những lời đó để làm gì chứ? nghi lâm nghe giọng nói của lão, lòng chợt dao động, cô nói khẽ giật tay lệnh hồ xung. Đó chính là Lưu Chính Phong sư bá Cả hai người tuyệt đã không biết chuyện thảm sát trong phủ của Lưu Chính Phong Bây giờ lại thấy Lưu Chính Phong xuất hiện nơi quan giả này Một người lại nói Cái gì ta và Hiền Đệ hôm nay bỏ mạng tại đây Cái gì thân quyến và đệ tử của Hiền Đệ đều bị nạn Khiến cả hai đều kinh ngạc vô cùng Lưu Chính Phong tiếp tục nói con người sinh ra ai cũng phải chết có được một người tri kỷ thì chết cũng không tiếc người kia nói lưu hiền đệ ta nghe trong tiếng sau của hiền đệ có chút tình ý gì hận phải chăng là do lạnh lang gặp lúc nguy nan đã tỏ ra thàm sống sợ chết làm quen ô thanh danh của hiền đệ lưu chính phong thở dài nói hmm. khúc đại ca đoán không sai cần nhi là đứa con mà ngày thường tiểu đệ qua nguồn chiều thiếu sự giao quân không ngờ trở nên hèn yếu không còn chút khí tiết nào hết khúc dương nói có khí tiết hay không có khí tiết cũng vậy thôi một trăm năm sau cũng về với đất có khác biệt gì đâu ngô huỳnh đã nằm phục trên nóc nhà từ lâu đang ly nên ra tay sớm một chút nhưng nghĩ rằng hiền đệ Sẽ không tình nguyện Vì cố nhân mà làm tổn thương quả khí Của ngũ nhạc kiếm phái Là nghĩ rằng Ngô huynh đã từng vì hiền đệ Mà lập lời trong thể Quyết không làm phương hại Đến nhân sĩ trong bạch đạo Chỉ vậy Nên ngần ngừ chưa muốn ra tay Đâu ngờ Ngũ nhạc mình chủ phái Tùng Sơn Lại ra tay tàn nhẫn như vậy Lưu Chính Phong lặng yên Thở dài rồi nói hmm, Bọn chúng là người phàm tốt Làm sao hiểu được Huynh để chúng ta Vì âm luật cao tình nhã chi Mà kết giao với nhau Bọn chúng Lấy cái thường tình mà xét đoán, Khẳng định rằng Huynh để chúng ta kết giao Vì Đây gây ra bất lợi Cho bạch đạo Và ngũ nhà kiếm phái. Chào ôi Chúng không hiểu Nên cũng không trách chung được Khúc đại ca Đại ca bị thương Ở quyệt đại truy Làm chấn động tâm mạch Có phải không Khúc Dương nói Đúng vậy, nội công của phái tung sơn quá thật là ghê gớm. Ta không ngờ đến, nên đưa lưng ra nhận một chướng, dẫn nội lực không đủ, lại làm cho tâm mạch của hiền đệ cũng bị chân động đứt đoạn ra. Nếu ta sớm biết hiền đệ không tránh khỏi bị thương, thì năm hắc quyết thần châm đó cũng không cần phải liền ra để nhiều người vô tội bị tổn thương mà chẳng ít gì. May thầy mũi kim không tẩm thuốc độc, Lệnh hồ sung nghe bốn chữ hắc quyết thần châm Thì lòng chấn động Nghĩ Người này đã từng cứu tính mạnh ta Lẽ nào lão lại là cao thủ trong ma giáo Lưu sư thúc vì sao lại kết giao với lão chứ Lưu chính phong cười khẽ Rồi nói <cười> Nhưng coi vậy thì huynh đệ chúng ta Mới có dịp hợp tấu khúc nhạc này Từ nay về sao trên đời này Sẽ không còn tiếng đàn Tiếng sao như vậy nữa Khúc Dương nghe vậy thở dài nói Ngày xưa Kê Khang lúc sắp bị hành hình Còn gãy khúc nhạc quản Lăng Tán Bi Ai Rồi từ đó Cung đàn này Cũng không còn tồn tại trên thế gian <cười> Khúc quãng Lăng Tán Tùy tinh diệu Nhưng bị sao được với khúc Tiếu ngạo giang hồ của hai chúng ta Nhưng nằm đó Tâm tình của Kê Khang Cũng giống như tâm tình của ta và hiền đệ lúc này Lưu Chính Phong cười nói <cười> Vừa rồi Khúc đại ca còn rất thoáng đạt Mà sao bây giờ lại cố chấp như vậy Đêm nay Đại ca và tiểu đệ Đã hợp tấu khúc tiêu ngạo giang hồ Phát quỳ đến chỗ lâm ly tận chi Trên thế gian Có khúc nhạc này Thì đại ca và tiểu đệ Đã hợp tấu rồi Một bản hợp tấu tuyệt nhất Ở cõi đời Thì còn ân hận gì nữa Khúc Dương vỗ tay Khẽ nói Hiền đệ nói phải lắm Một lúc sau Lão lại thở dài Lưu Chính Phong hỏi Đại ca Sao đại ca thở dài Đúng rồi Nhất định là đại ca không an tâm vì Phi Phi Nghi Lâm giật mình Nghĩ thầm Phi Phi Chính cô bé Phi Phi kia Quả nhiên Nghe tiếng Khúc Phi Yên nói Gia gia Gia gia nhà Lưu công công Từ từ tĩnh dưỡng thương thế cho lành hẳn Rồi chúng ta đến phái tung sơn Giết sạch bọn ác đồ mà trả thuộc cho Lưu bà bà Đột nhiên Vết núi gian dọng một tràn cười dài Tiếng cười chưa hết Một bóng đen từ sau vết núi đi ra Ánh thanh quan lấp loáng Hắn đã đứng trước mặt khúc dương và Lưu chính phong Tay cầm trường kiếm Đó chính là đại tung dương thủ phía bân của phái tung sơn thắng lạnh lùng cười lên ha hả, rồi nói Con <cười> nhảy ranh kia người nói hay đó Muốn giết sạch cả phái tung sờ ngư Trên đời này đâu có những chuyện dễ tùy ý đến như vậy chứ Lô Chính Phong đứng dậy nói Phi bần, ngươi đã giết cả nhà ta Chính lù mổ cũng bị chương lực của hai sư huynh ngươi đánh Nguy hiểm tính mạng trong khoảnh khắc, ngươi còn muốn làm gì nữa đây Phi Bân cười hô hố, rồi nói khích Con <cười> nhảy ranh kia nói giết sạch phái tung sơn, tại hạ đến đây để cho nó giết sạch. còn nhãi kia, người qua đây chịu chết trước đi. nghi lâm ngồi bên cạnh lệnh hồ sung nói, phi phi và gia gia của cô ấy đã cứu đại ca, chúng ta phải tìm cách cứu họ mới được. lệnh hồ sung không đợi cô nói ra đã ngầm tính kế giải dây để báo đáp ơn cứu mạng của hai cha con khúc dương, nhưng một là đối phương là cao thủ phái tung sơn. chính mình lúc chưa bị trọng thương cũng không phải là đối thủ của hắn hay là bây giờ đã biết khúc dương là người trong ma giáo mà phái hoa sơn và ma giáo lại thù địch với nhau làm sao có thể cứu giúp kẻ địch được lòng hắn còn ngại chưa thể quyết định lại nghe lưu chính phong nói họ phi kìa người cũng được coi như là một nhân và có tiếng trong danh môn chính phái hôm nay Khúc Dương và Lưu Chính Phong lọt vào tay của người người muốn bầm, muốn dập như thế nào Chúng ta cũng không quan hận Xong người lại hà hiếp một đứa con gái nhỏ tuổi Thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa chứ Phi Phi, người chạy mau đi Khúc Phi Yên nói Tiểu nữ nguyễn chết cùng Gia Gia và Lưu Công Quyết không chịu tìm cái sống một mình đâu Lưu Chính Phong thúc giục Chạy mau đi Chạy mau đi Chuyện của người lớn ngươi là con nít không có liên can gì ở đây cả cú phi yên đáp tiểu nữ không đi loảng xoảng hai tiếng cô đúc hai thanh đoạn kiếm từ sau lưng lạng ra cản trước lưu chính phong rồi quát lên phía bân trước đây lưu công tha chết cho người mà ngươi lại lấy quán báo ân ngươi có còn biết hổ thẹn không đó phía bân hầm hầm nói "Hừ, con ranh này nói là muốn giết sạch phái tung sơn của chúng ta lẽ nào Họ phí tài, chịu bó tay để người phân thầy hay là cấm đầu chạy trốn chứ Lưu Chính Phong kéo tay Khúc Phi Yên, rồi nói Chạy mau đi, chạy mau đi Nhưng vì, lão bị nội lực của phái Tung Sơn làm chấn động gần đứt hết kinh mạch Vừa rồi, lại đem hết tâm lực ra diễn tấu hút tiếu ngạo giang hồ Nên tay lão không còn chút nội lực nào Khúc Phi Yên kéo nhẹ một cái, đã thoát khỏi tay Lưu Chính Phong Trước mặt cô thanh quang lấp loáng Trường kiếm của phía bân đã đâm tới Tay trái khúc phi yên do đoạn kiếm lên gạt Tay phải cầm kiếm phóng ra Phía bần cười gằn một tiếng Quay trường kiếm một vòng Rồi chắc một tiếng Hắn đánh xuống đoạn kiếm bên tay phải của cô Cánh tay khúc phi yên tề nhất Hổ khẩu đau đớn Thanh đoạn kiếm trên tay phải rớt xuống đất Trường kiếm của phía bân chênh chết đánh ngược lại chắc một tiếng nữa Đoạn kiếm bên tay trái của cô Lại bị chấn động Nó rớt xuống Văn xà mấy trượng Phí Bân chỉ trường kiếm vào yết hầu cô bé Nhìn Khúc Dương cười nói <cười> Khúc trưởng lão Tại hạ đầm đôi mắt trái của Hải Nhi Trưởng lão trước Rồi xéo mũi xéo tay của tại sao Khúc Phi Yên thét to Nhảy sổ lao thẳng vào mũi trường kiếm của hắn Phí Bân rút kiếm lại rất nhanh đường đưa ngón trỏ tay trái Điểm nguyệt khúc phi yên Rồi cười hô hố Nói Ta ma ngoại đạo Làm nhiều chuyện gian ác Muốn chết cũng không dễ dàng đâu Ta đâm mù mắt trái của người trước đã Hắn dơ trường kiếm lên Toan đâm vào mắt trái của khúc phi yên Bỗng nghe đằng sau Có tiếng người quát Dừng tay Phía bần giật mình Kinh hãi Dội quay người lại Thủ kiếm để hộ thân Hắn không ngờ Lệnh Hồ Xuân và Nghi Lâm Đã sớm ẩn núp Sau tảng đá không nhúc nhích Nếu không Thì với nội công của hắn Quyết không thể có ai đến gần Mà lại không phát giác được Dưới ánh trăng Hắn chỉ thấy một hắn tử trẻ tuổi Hai tay chống nạnh Đang đứng đó Phía bần quát hỏi Người là ai Lệnh Hồ Xuân đáp Tiểu điệt Là Lệnh Hồ Xuân phải qua sơn Tham kiến phí sự thúc Lệnh hồ sung nói xong, liền không người hành lễ. Thân người loạn choạng không vững Phí bân gật đầu, nói. Ha thì ra là đại đệ tử của nhạc sư Quỳnh. Ngươi làm gì ở đây? Lệnh hồ sung đáp. Tiểu điệt, bị đệ tử phải thành thành đánh trọng thương, nên ở đây để dưỡng thương. Rất may mắn được bái kiến phí sư thúc Phí bân hừ lên một tiếng, rồi nói. Người đến đúng lúc lắm. con ranh này là tà ma ngoại đạo trong ma giáo đáng bị tiêu diệt nếu chính ta ra tay thì không tránh khỏi ỷ lớn hiếp nhỏ người hãy giết con ranh này đi hắn nói như vậy rồi đưa tay chỉ vào khúc phi yên linh hồ sung lắc đầu đáp gia già của cô bé này và lưu sư thúc kết giao với nhau cứ tính như vậy thì cô bé này thấp hơn tiểu điện một bậc nếu tiểu điện với cô ta thì trên giang hồ đồng đãi rằng phái qua sơn ỷ lớn hiếp nhỏ Cứ vậy truyền rộng ra Thì thanh danh rất bị thương tổn giá lại khúc tiền bối này Và lưu sư thúc đều đã bị trọng thương Trước mặt hai vị Mà ăn hiếp tiểu bối của hai vị Quyết không phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán Phái qua sơn của tiểu điệt Không thể làm việc này Xin phí sư thúc lượng thứ cho Lệnh hồ sung nói như vậy Ý tứ rất rõ ràng Chuyện phái qua sơn không muốn làm Mà phái tung sơn cứ làm Thì hiển nhiên là phái tung sơn Không sánh bằng được phái hoa sơn Đôi mày phía bên dựng ngược Ánh mắt lộ hung quang Hắn gằn giọng Thì ra Ngươi và giang nhân ma giáo Cũng đã ngấm ngầm câu kết với nhau Phải rồi Vừa rồi Lưu Chính Phòng Có nói giang nhân họ khúc Đã trị thương cho người Cứu tính mạng người Không ngờ Ngươi đường đường là đại đệ tử phái hoa sơn Cũng quy đầu ma giáo nhanh như vậy Trường kiếm trong tay hắn rung động lưỡi kiếm sáng loáng Dường như chỉ muốn đâm lệnh hồ sung lưu Chính Phong nói Lệnh hồ địa. hiền điệt Hiền điệt và bọn ta không có liên can gì Không nên ở đây rước thêm mối nhục nhã Mau mau rời khỏi nơi này Để khỏi làm khó cho sư phụ của hiền điệt Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> lưu Sư Thúc Từ xưa đến nay bạch đạo của chúng ta Và tà ma ngoại đạo không đổi trợ chung với nhau Hai chữ hiệp nghĩa có ý nghĩa gì chứ ức hiếp người đang bị trọng thương cũng được coi là hiệp nghĩa ư tàn sát đứa bé gái vô tội cũng được coi là hiệp nghĩa ư nếu những chuyện này đều làm được thì ta có khác gì tà ma ngoại đạo đâu khúc dương than thở những chuyện như vậy mà giáo chúng ta cũng không làm linh hồ huynh đệ chính miệng Quỳnh đệ đã nói ra đó phái tung sơn thích làm những chuyện này thì cứ để cho hắn tự do làm đi Lệnh hồ sung cười nói <cười> Tiểu địa không muốn đi Đại tung dương thủ phí bần trên giang hồ danh tiếng lẫy lừng Là bậc anh hùng hảo hán nhất nhì trong phái tung sơn Sư thúc chẳng qua chỉ nói vài câu hâm dọa của bé thôi Chứ không thể làm những chuyện xấu xa như vậy được phí sư thúc quyết không phải là hạng người như vậy Lệnh hồ sung nói xong Hai tay khoanh trước ngực Giữa lưng vào gốc cây Mặt phía bưng, bừng bừng sát khí. Hắn cười lên một tràng dài mang rợ, rồi nói. <cười> người tưởng có thể dùng ba tấc lưỡi làm siêu lòng ta. Có thể lung lạc ta tha cho ba tên gian nhân này ư. <cười> người đừng có ngu si mộng tưởng. Người đã đầu quân vào ma giáo. Phía mổ này, giết ba người. Hãy giết thêm cả người nữa. Cũng vậy mà thôi. Nói rồi, hắn khoa chân, bước lên một bước. lên Hồ Xuân thấy vẻ mặt của hắn rất hung tận. Lòng không khỏi kinh hãi, Nhưng vẫn ngấm ngầm tìm kế sách để giải dây Lệnh Hồ Xuân vẫn cố làm ra vẻ bình thản Nói Phía sư thúc Ngay cả tiểu địa sư thúc Cũng giết để bịt miệng có phải không Phía bân nói Người thông minh thật Câu này không sai Hắn nói xong Lại tiến gần thêm một bước Bỗng nhiên từ sau tảng đá Hiện ra một nữ ni nhỏ tuổi Cô nói Phía sư thúc khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn biển khổ mênh mông quay đầu là thấy bến bây giờ sư thúc định làm chuyện bại hoại nhưng việc chưa ra tay mà còn biết gò cư ngựa dừng lại thì cũng chưa muộn mà cô này chính là nghi lâm lệnh hồ xuân bảo cô cứ núp sau tảng đá đi không được để ai nhìn thấy nhưng trước mắt Lệnh Hồ Xuân đang lâm vào tình thế nguy cấp Không kịp suy nghĩ Cô đành đánh bạo đi ra Nghĩ có thể lấy lời nói phải Để khuyên răng phía bân dừng tay Phí bân giật mình Kinh hãi nói Ngươi là đồ đệ phái hàng sơn có phải không Sao lại lén lúp núp ở đây Mặt nghi lâm ửng hồng Cô ấp úng nói Đệ tử, tử. Cô Phi Yên bị điểm quyệt đạo Đang nằm dưới đất Không nhúc nhích được Nghe giọng Nghi Lâm Cô bé liền lớn tiếng nói Nghi Lâm tỷ tỷ Tiếu muội sớm đoán được tỷ tỷ cùng đi với lệnh hồ đại ca mà quả nhiên tỷ tỷ đã trị lành vết thương cho đại ca rồi Chỉ đáng tiếc là Chỉ đáng tiếc là chúng ta đều sắp chết hết rồi Nghi Lâm lắc đầu nói Không đâu Phía sư thúc là bậc anh hùng hào kiệt tiếng tâm lần lấy trong giỏ lâm Có khi nào lại đi giết hại những người đang bị trọng thương Và một tiểu cô nương như mũi mũi Cô phi yên cười gàng hỏi <cười> lão thật đúng là đại anh hùng đại hào kiệt sao chứ nghi lâm đáp phái tung sơn là minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái là lãnh tụ bạch đạo trên giang hồ bất luận làm chuyện gì phái này cũng phải lấy hiệp nghĩa làm đầu cô nói mấy câu này với tất cả tấm lòng chân thành nhưng phí bân nghe lại hoàn toàn cho là lời chế diễu hắn nghĩ bụng một là không làm hai là không nghĩ Nếu hôm nay còn một tên sống sót Thì thanh danh phí mổ Từ đây sẽ bị ô nhục Tùy tại giết gian nhân trong mà giáo Nhưng giết đàn lúc chúng bị trọng thương Thì không phải là hành vi của bậc anh hùng hào kiệt Tất bị người ta coi thường Hắn nghĩ vậy Liền dung trường kiếm lên Chỉ vào Nghi Lâm Nói Người đã không bị trọng thương Cũng không phải là tiểu cô nương không biết võ công Tại giết người được chứ Nghi Lâm giật mình sợ hãi Lùi lại mấy bước Rung rung nói đệ tử sao sư thúc lại muốn giết đệ tử Phí bần nói người cấu kết với giang nhân mà giáo gọi nhau là tỷ muội cũng đã là cùng một phe với giang nhân tất nhiên không thể dùng tha được hắn nói xong khua chân bước lên một bước giơ kiếm toàn đâm thẳng vào nghi lâm lệnh hồ xuân dội lạng người cản trước mặt nghi lâm rồi la lên sư muội mau chạy đi mời sư phụ đến cứu mạng lệnh hồ sung biết nước xa khó cứu được lửa gần hắn bảo nghi lâm đi cầu cứu diện binh chẳng qua là muốn cô rời xa chỗ này để cho khỏi mất mạng trường kiếm của phía bân lay động mũi kiếm đâm về phía bên phải lệnh hồ sung lệnh hồ sung dội nghiêng người né tránh phí bân đánh ba đường kiếm liên hoàn giáo giáo rất nguy hiểm cho lệnh hồ sung nghi lâm vội rút thanh kiếm gãy sau lưng ra nhắm dài phía bân mà đâm tới Cô la lên Lên thôi đại cá Đại ca bị trọng thương rồi Mau mau lùi lại đi Phí bân cười ha hả nói <cười> Tiểu đi cô động lòng phàm tốt rồi Thấy thiếu niên anh Tuấn Thì không kể chi đến sinh mạng Nói xong Hắn đưa kiếm đỡ Choang một tiếng Xong kiếm giao nhau Thanh kiếm gãy trong tay Nghi Lâm bị văng đi Trường kiếm của phí bân Phóng tới ngực Nghi Lâm Phí bân uống giết cả năm người Tuy người nào cũng chẳng còn sức lực để chống lại hắn. Nhưng hắn sợ đêm dài sinh lắm mộng. Chỉ cần một tên chạy thoát thì hậu quản vô cùng. Nên hắn phải ra tay tuyệt diệt. Lệnh hồ sung giọt đến. Tay trái phóng sông chỉ đâm vào mắt của phía bần. Phía bần dội đứng lại rồi nhảy lùi ra sau. Lúc hắn rút trường kiếm về thừa kế lia một cái dạch một đường dài lên cánh tay trái của lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung liều mình xông vào Để cứu nguy cho Nghi Lâm Nhưng rồi hắn đã thở lên hồng hộc Thân người lão đảo muốn té nhào Nghi Lâm dội nhảy lên trước Đỡ lấy lệnh hồ sung Cô ngạn ngào nói Đại ca, để lão giết hết chúng ta đi Lệnh hồ sung vừa thở vừa dục Tiểu muội tiểu muội chạy mau đi Quốc phi yên cười nói Ông ngốc ơi đến đất này mà ông còn chưa hiểu rõ bụng dạ người ta nữa, người ta muốn gì ông mà chết đó. câu nói của khúc phi yên chưa xong thì trường kiếm của phía bân đã phóng đến, đâm thẳng vào tim cô. khúc dương lưu chính phong lệnh hồ sung nghi lâm cùng giật mình kinh hoàng. phía Bân nở một nụ cười mang rợ, khoa chân bước lên một bước hướng về lệnh hồ sung và nghi lâm, rồi tiến lên một bước nữa, lưỡi kiếm của hắn nhỏ máu tươi từng giọt lên hồ xung suy nghĩ loạn xạ hắn hắn đã giết tiểu cô nương này chẳng khác nào hạng lan sói ta đây cũng phải chết tại sao nghi lâm sư muội muốn gì ta mà chết tuy ta đã cứu nàng nhưng nàng cũng đã cứu lại ta xem như ân tình đã báo đáp đủ rồi trước đây ta và nàng không hề quen biết chẳng qua chỉ là sư huynh sư muội trong ngũ nhà kiếm phái muốn giữ đạo nghĩa trên giang hồ cũng không cần lấy tính mạng mà đền đáp như vậy không ngờ đệ tử môn hạ phái hằng sơn lại diện toàn nghĩa khí võ lâm đình vật sư thái thật là một nhân vật hiếm có ôi nghi lâm sư muội lại muốn cùng chết với ta tại sao không phải là lên sang tiểu sư muội chứ nàng nàng bây giờ đang làm gì trước mắt lệnh hồ xung nét mặt hung tợn cùng nụ cười man rợ của phía bần đang tiến đến gần lệnh hồ xuân mỉm cười thở dài rồi nhắm mắt lại bỗng nghe tiếng hồ cầm từ xa xa vọng lại tiếng đàn thê lương ai oán giống như đang khóc tỉ tê lại như đang rung bần bật phát ra những âm điệu lúc đứt lúc nối giống như những hạt mưa nhỏ rơi xuống trên lá cây lệnh hồ sung sửng sốt mở to mắt ra nhìn Phí Bân thì giật mình, nghĩ tiểu tường dạ vũ, mạc đại tiên sinh đã đến rồi Tiếng hồ cầm càng lúc càng thê lương, não nuột Mạc đại tiên sinh vẫn đứng sau gốc cây, chưa chịu xuất hiện Phí Bân gọi to Mạc đại tiên sinh, sao chưa hiện thân tương kiến Tiếng hồ cầm bỗng nhiên im bặt Từ sau gốc cây tùng, một người gầy nhom bước ra Lệnh Hồ sung nghe danh tiếng tiêu tương dạ vũ mặt đại tiên sinh đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy qua mặt của lão. Lúc này dưới ánh trăng, chàng chỉ thấy lão gầy còm như qua củi, hai dài nhô lên giống một người bệnh lao nặng, có thể ngã ra chết ngay bất cứ lúc nào. Lệnh Hồ sung không ngờ, chưởng môn phái hành sơn lừng danh gấp giang hồ, mà lại là một người có bộ dạng cổ quái đến như vậy. Tay trái mặt đại tiên sinh kẹp cái hồ cầm, hai tay cung lại hướng về phía Bân, nói: "Xí sư huynh, tả mình chủ có khỏe không?" phí bưng thấy lão không có ác ý, lại biết lão và lưu chính phong bất hòa, bèn nói: "Đa tạ mặt đại tiên sinh. Tại sự ca vẫn khỏe. Lưu chính phong của quý phái và giang nhân mà giáo kết giao với nhau, muốn gây bất lợi cho ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta. Mặt đại tiên sinh, theo tiên sinh thì nên xử trí như thế nào?" Mạc đại tiên sinh bước đến hai bước gần Lưu Chính Phong dõng dạc nói hai tiếng Đang diệt. Tiếng viết vừa nói ra khỏi miệng Ánh thanh quang lấp loáng Tay lão đã cầm một thanh trường kiếm Vừa mỏng, vừa nhỏ như lá lúa Phát chiều rất nhanh Đâm thẳng vào ngực của phía bần Chiều kiếm cực kỳ nhanh Xong lại như mộng, như ảo Chính là một tuyệt chiêu trong Bách biến thiên ảo Hành sơn dân dụ thập tam thức Phí bần lúc ở Lưu Phủ đã từng biết qua môn võ công này của Lưu Chính Phong. Bây giờ hắn lại bị lãnh đủ. Kinh hải không kịp trở tay. Hắn vội lùi ra sau, thở hồng hộc. Ngực hắn đã bị lưỡi kiếm lợi hại dạch một đường dài. Áo bị rách toạt. Lưỡi kiếm rạch vào da thịt. Tôi vết thương không nặng nhưng hắn kinh hải, nhuệ khí cũng mất hẳn. Phí bần lập tức xoay kiếm đâm trả nhưng mặt đại tiên sinh đã chiếm được tiên cơ nên cứ liên tục phóng kiếm mà đánh tới thanh kiếm của tiên sinh như con linh xà rung động không ngớt luôn lách vào làng kiếm quang của phía bần mà đâm tới ép phía bần phải liên tục thối lui nửa câu chửi hắn cũng không mở miệng phát ra được kiếm pháp của mặt đại tiên sinh biến ảo trước mắt khúc dương lưu chính phong lệnh hồ sung nó giống như ma như quỷ khiến cả bà không khỏi kinh tâm loạn phách ngày lưu dính phong từng là đồng môn học nghệ làm sư huynh sư đệ với nhau mấy chục năm cũng không ngờ kiếm thuật của sư huynh lại tinh thâm đến như vậy từng giọt máu tươi từ giữa hai thanh kiếm nhỏ xuống phía bần không ngừng chuyển dịch né tránh hắn cố sức chống đỡ nhưng vẫn không thoát khỏi làng kiếm quang của mặt đại tiên sinh máu tươi nhỏ xuống chung quanh hai người thành một dòng đói lầm bỗng nghe phía bần thét một tiếng đau đớn Rồi hắn nhảy giọt lên cao mặt đại tiên sinh lùi ra sau hai bước nhét trường kiếm vào đáy hồ cầm rồi quay người đi <cười> khúc tiêu tương dạ vũ từ sau cây tùng vọng lại rồi xa dần phía bơn nhảy lên rồi lập tức ngã xuống máu từ vết thương trước ngực hắn phun ra như suối trong trận kịch chiến vừa rồi hắn dẫn nội lực chính tông của phái tung sơn sau khi bị kiếm đâm vào ngực mà nội lực vẫn chưa tan nên nội lực ép máu tươi trong vết thương phục ra ngoài trong vực kỳ dị vừa đáng sợ nghi lâm đỡ bên vai lệnh hồ xuân trái tim trong lòng ngực cô đập loạn cả lên vì sợ hãi cô hỏi khẽ Đại ca, không bị thương chứ Cúc Dương thở dài nói Lưu Hiền Đệ Hiền Đệ nói sư huynh Và Hiền Đệ bất hòa, Không ngờ đến lúc Hiền Đệ lâm nguy Thì Lão ra tay cứu giúp Lưu Chính Phong nói Sư ca của tiểu đệ hành động khổ quái Khiến cho người khác khó đoán được Tiểu đệ và sư ca Bất đồng Quyết không phải là vì chuyện bần phú nhỏ nhòi Chỉ vì tính nết Không hợp nhau mà thôi Khúc Dương lắc đầu, nói Kiêm pháp của lão tinh thần như vậy Nhưng tiếng hồ cầm lại thê lương não nuột Khiến người nghe phải rơi lệ Lão chưa thoát được dòng trần tục Chưa ra khỏi được cái lẫn quẩn của đời thường Lưu Chính Phong nói Đúng vậy, sư ca tấu hồ cầm Chỉ có đi mà không có lại Khúc điệu vô cùng não nuột bị ai Cứ thế mà đi mãi Ca từ diễn đạt cái vui vẻ Mà không dầm Bi ai mà không ám đảm Nhưng khúc điệu Lại không được như vậy Tiểu đệ vừa nghe tiếng hồ cầm của sư ca Thì chỉ muốn tranh xa Lệnh hồ sung Nghĩ thầm Hai người này mê âm nhạc quá mức Đang lúc hai chân sắp bước vào quan tài Mà còn thảo luận cái gì bi ai Mà không ám đạm Cái gì phong nhã với tục khí May mà Mặt đại sư bá kịp thời đến cứu tính mệnh của chúng ta nhưng đáng tiếc tiểu của nương họ khúc lại bị phí bâng giết chết rồi lại nghe lưu chính phong nói nhưng nói đến kiếm pháp võ công tiểu đệ vạn lần cũng không bằng sư ca lúc bình thường tiểu đệ thất kinh với sư ca bây giờ nghĩ lại thật là hổ thẹn khúc dương gật đầu nói trưởng môn phái hành sơn qua thật danh bất hư chuyện nói xong lão quay đầu nhìn lệnh hồ xung Lại nói Tiểu huynh đệ Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu Không biết tiểu huynh đệ có thể đáp ứng không Lệnh hồ xung đáp Tiền bối có điều gì sai bảo Giảng bối xin nghe theo Cúc Dương liếc nhìn Lưu Chính Phong Rồi nói Ta và Lưu Hiền đệ say mê âm luật Đem mấy chục năm công lực ra Để sáng chế khúc tiêu ngạo giang hồ Một khúc nhạc kỳ diệu Xưa nay chưa từng có từ nay về sau trên thế gian này nếu có được khúc dương thì không thể có lưu chính phong nếu có lưu chính phong thì không thể có khúc dương cứ coi như hai nhân vật khúc dương và lưu chính phong tuy không sinh cùng ngày nhưng đã có duyên tương ngộ nên kết giao bằng hữu hai người đã tinh thông âm luật lại có nội công thâm hậu sở thích giống nhau lao tâm khổ trí cùng sáng tác ra khúc nhạc này Ta và Lưu Hiền Đệ Dẫu thác về chính suối Cũng không khỏi ngâm ngùi. Lão nói đến đây Lấy từ trong bọc ra một cuốn sách Rồi nói Đây là cầm phổ và tiêu phổ Của Tiếu Ngạo Giang Hồ Xin Tiểu Quynh Đệ Hãy niệm tình nghĩ đến tâm quyết của hai ta Mà đem cầm phổ và tiểu phổ này Đi khắp thế gian Kiếm tìm cho được truyền nhân Lưu Chính Phong nói Cục tiêu Ngạo Giang Hồ này nếu có thể truyền lại được cho thế gian thì ta và khúc đại ca mới yên lòng nhắm mắt. lệnh hồ sung khom lưng nhận khúc phổ từ tay khúc dương cất vào trong túi của mình rồi nói hai vị tiền bối hãy an tâm Giảng bối xin tận lực. trước đó lệnh hồ sung nghe khúc dương nói có chuyện khẩn cầu thì tưởng là chuyện khó khăn nguy hiểm trong thâm tâm hắn đã nghĩ ra cách để giải quyết chỉ sợ phải vi phạm môn quy. tội với đồng đạo trong chính phái, nhưng hắn không ngờ khúc dương chỉ muốn hắn tìm giúp hai người học gãy đàn tuổi sáu. Lúc này hắn mới an tâm, nhẹ thở vào một cái. Lưu Chính Phong lại nói: lên hồ hiền điệp, khúc nhạc kỳ lạ này không những làm tất cả tâm huyết của hai chúng ta tao nên, mà lại có liên quan đến một vị tiền nhân trong thiếu ngạo giang hồ có đoạn viết cho đàn là do khúc đại ca dơ vào khúc. Quảng lằn tán của kê khang đời tấn Mặt cái biên thành Đối với chuyện này Khúc Dương rất đắc ý Lão mỉm cười nói <cười> Ngàn xưa đã tương truyện Sau khi kê khang chết Khúc quảng lằn tán không còn nữa Tiểu Quỳnh Đệ Có đoán ra ta kiếm được nó từ đâu không Lệnh hồ sung nghĩ thầm Đạo lý của âm luật Ta chẳng hiểu một chút nào cả huống hồ hai người này hành sự không giống ai ta làm sao mà đoán được hắn bèn nói xin tiền bối chỉ giáo cho khúc dương cười nói <cười> kỳ khang là người có tính cách rất đặc biệt sử thư khen kỳ khang là văn tự trang nghiêm từ thuở trẻ đã thấm nhuận tư tưởng của lão trang tính cách của kỳ khang rất hợp với ta trung hội lúc đó làm quan lớn ngưỡng mộ danh tiếng của kỳ khang tìm đến thăm kỳ khang cứ chuyên chú đánh kiếm không cần biết đến sự có mặt của Trung hội. Trung hội muốn hỏi một điều, nhưng không còn hứng thú nữa, bạn bỏ đi. cây Khang hỏi Trung hội, Người nghe cái gì mà đến, đã thấy cái gì mà đi? Trung hội nói, Ta nghe cái đã nghe mà đến, thấy cái đã thấy mà đến. Trung hội được coi là một kẻ sĩ thông minh tài trí, nhưng đáng tiếc, tính tình là nhỏ nhen, Vì chuyện này mà ấm ức trong lòng, Sàm tấu Kê Khang với Tư Mã Chiêu Tư Mã Chiêu bèn bắt Kê Khang đem giết Lúc Kê Khang sắp bị hành hình bèn gãy lên một khúc nhạc tràn đầy khí phách Nhưng Kê Khang lại nói Quảng lăng tán Từ đây không còn nữa Người hậu thế Nghe được câu nói này Nên nhớ rằng khúc nhạc này không phải do Kê Khang sáng tác Kê Khang là người Đời Tây Tấn Khúc nhạc này sau đời Tây Tấn Thì bị thất truyền như vậy nó phải có trước đời tây tấn chứ lệnh hồ xuân không hiểu bèn hỏi trước đời tây tấn ư cúc dương đáp đúng vậy ta không phục câu nói của kề khang bèn tìm cách đi quật mộ phần của hoàng đế và đại thần hai triệu tây hán và đông hán liên tục quật hai mươi chín ngôi mộ cổ tới ngôi mộ cuối cùng ở thái ùng thì ta tìm được khúc phổ quản lăng tan lão nói xong cười ha hả rất lấy làm đắc ý lên hồ xuân kinh hãi nghĩ thầm lão này vì một khúc nhạc viết cho đàn mà lớn gan đi quật hai mươi chín ngôi mộ cổ chợt thấy trên mặt khúc dương nụ cười biến mất thần sắc lão ủ rủ lão nói tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ là đại đệ tử trong danh môn chính phái tại vốn không muốn quỷ thác việc này cho tiểu huynh đệ Nhưng tình thế rất cần cấp Nên ta phải nhờ đến tiểu huynh đệ Xin đừng trách Lão nói xong Quay sang Lưu Chính Phong Nói Lưu Hiền đệ Chúng ta có thể đi được rồi đó Lưu Chính Phong dạ một tiếng Rồi đưa tay ra Hai người nắm chặt tay nhau Cùng cất lên một tràng cười dài Giận nội lực khắp người làm đứt đoạn nội tức Lẫn tâm mạch cả hai cùng nhắm mắt đi về thế giới bên kia lệnh hậu xuân giật mình kinh hải la to tiền bối sư thúc đưa tay sợ lên mũi của hai người thì không còn thấy hơi thở nữa nghi lâm sợ hãi lắp bắp họ họ chết hết rồi à lệnh hồ sung gật đầu nói sư muội chúng ta mau đem bốn thi thể này chung đi để tránh khỏi bị người tìm ra sẽ sinh thêm chuyện đó chuyện phí bân bị mặc đại tiên sinh giết nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài lệnh hồ xung nói đến đây hạ nhỏ giọng Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài Mạc Đại Tiên Sinh sẽ biết Do hai chúng ta nói ra Thì tai họa không có nhỏ đâu Nghi lầm đáp Dạ Nếu sư phụ hỏi Tiểu mũi có nên nói không Lệnh hồ sung nói Bất kỳ ai hỏi cũng không được nói Tiểu muội mà nói Thì Mạc Đại Tiên Sinh sẽ đến So kiếm với sư phụ của tiểu muội. hát không phải hỏng bét hay sao Nghi Lâm nghĩ đến chuyện Vừa được chứng kiến kiếm pháp của mạc đại tiên sinh Thì không kìm được sợ hãi Rồi nói Tiểu mũi không nói đâu Lệnh hồ sung cúi người xuống Nhặt trường kiếm của phía bân lên Đâm 17-18 nhát trên thi thể của hắn Nghi Lâm cảm thấy bất nhẫn Liền nói Lệnh hồ đại ca Người ta đã chết rồi Hà tất đại ca còn hận thù mà giày xéo thi thể người ta như vậy Lệnh hồ sung cười nói <cười> Lưỡi kiếm của mặt đại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng Người qua đây thấy vết thương của phí sư thúc Thì biết ngay là ai đã hạ thủ Ta không phải muốn hành hạ thi thể của phí sư thúc Mà chỉ muốn làm cho các vết thương trên người lão Loạn xa cá lên Để ai nhìn cũng không nhận ra người hạ thủ mà thôi Nghi Lâm thở dài rồi nghĩ Hơi, giang hồ có quá nhiều chuyện dối trá Thật là, thật là khó đoán Lệnh hồ sung liền trường kiếm xuống nhấc một cục đá đặt lên thi thể của phía bân Nói tiểu muội đừng có động lòng Ngồi xuống nghỉ ngơi đi Nói xong Chàng nhấc cục đá đặt nhẹ nhẹ lên thi thể của phía bân Dường như Nghĩ thi thể cũng có tri giác Hắn chỉ sợ thi thể bị đau Nghi lâm nhặt đá lần lượt Lấp hết bốn thi thể của bọn lưu chính phong Lúc lấy đá lấp đi thi thể Khúc phi yên Cô nói Tiểu muội mùi, nếu tiểu mũi không gì ta Thì đâu gặp nguy nan như thế này Ta mong tiểu muội được lên tiên giới Hưởng phúc Kiếp sau đầu thai lại làm thân nam tử Tích nhiều công đức Để cuối cùng có thể đến được cõi Tây Phương cực lạc Nam Mô A-di-đà Phật Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Lệnh Hồ Xuân ngồi trên tảng đá Nghĩ đến ân cứu mạng của Khúc Phi Yên Nghĩ đến cô bé tuổi còn nhỏ Mà sớm gặp bất hạnh lòng rất thương cảm chàng vốn không tin đạo phật nhưng cũng ráng niệm vài câu nam mô a di đà phật với ni lâm một lúc sau vết thương của lệnh hồ xung đau bước hắn lấy từ trong người ra khúc phổ tiếu ngạo giang hồ mở ra xem chỉ thấy toàn là những văn tự cổ quái một chữ cũng không đọc ra sở học văn tự của hắn vốn có hạn không biết cầm phổ của tức quyền cầm vốn là kỳ hình quái tự Còn văn tự trong tiêu phổ Lại cổ xưa và bí hiểm Chính hắn chưa hề thấy qua Tiện tay Hắn gấp cuốn sách cất vào trong túi Ngấn đầu lên trời thở dài Rồi nghĩ hmm. luôn sư túc kết giao bằng hữu Khiến tính mệnh toàn gia bị diệt Tuy sư thúc kết giao với trưởng lão Trong ma giáo Nhưng cả hai đều gan dạ nghĩa khí Không hổ thẹn là những bậc hảo hán Quanh liệt Thật khiến cho người đời khâm phục Ngày lưu sư thuốc rửa tay gác kiếm, muốn rút ra khỏi gió lâm. Không biết như thế nào mà kết quán thù với phái tung sơn. Thật là kỳ lạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.